Xô xô đừng khóc Trường 77 Thấy tôi nhăn mặt nhú tay Viện hành lang cầu thang Lòng tròn mắt hỏi Ủa sao vậy Ba tôi nói Con gái với con trai không ở riêng với nhau trong phòng Trời khó vậy Thôi được rồi Su Su ngồi ở đây nhá Lòng dắt tôi tới một cái ghế xài Gần cửa sổ Rồi đi vô phòng lấy gì đó Kế bên ghế là kệ sách CD, nhiều thứ lắm Có một cái hồ cá con con nữa Con mèo À con mèo tên Su Su giống tôi Trời, nó lớn lắm rồi Già chát Su Su Mày là Su Su phải không Tao cũng là Su Su nè Anh Lolo có tốt với mày không Lô lô nó cưng con mèo này Chỉ thua em thôi Chị mi cười Đưa tôi hộp thức ăn cho chó mèo Bảo tôi cho con xô xô ăn Nó điệu lắm Liếm mép mấy lượt mới chịu ăn một miếng Chắc là mèo cái Con mèo này nó nịnh tớ lắm Không như cậu Gì chứ Tớ sao giống con mèo được Coi cái này đi Lô lô đặt quyền album trước mặt tôi Sao lại bảo tôi xem nhỉ Chắc ảnh gia đình Ồ không phải Mà là ảnh bạn bè của Long Đây là Thủy Lớp A4 Còn đây là Trang Linh Vân Sao lại giới thiệu cho tớ Lúc xô xô chưa đến Thì họ là bạn gái của tớ À cậu nhiều bạn gái thích hả Hi <cười> hi Ừ lúc nãy bà tớ nói Mắc công xô xô nghĩ tùng lum Nên tự khai luôn Tớ có nghĩ tung lùm gì đâu. Sao Susu su không ghen nhỉ? Hi hi. Tại sao phải ghen? Susu su có yêu mày đâu mà ghen? A, giọng của Lãm. Cậu ấy xuất hiện như tuxedo mặt nạ. Cậu nói làm Long quay lên, ôm cổ Lãm vật xuống. Họ cứ giỡn nhau như vậy hoài. Tôi xem mấy tấm hình, Long có rất rất nhiều bạn, bạn nam, bạn nữ, cả người lớn hơn và nhỏ hơn. Có hình cậu ấy cầm cái cúp, chắc giải karate, giơ tay chữ V, vẻ rất kiêu hãnh nữa. Cậu ấy ăn ảnh thật, trông bằng trai lắm. Tiếp trai hen. Long đột ngột ngồi, ngồi dậy, chống cằm ghé đầu nhìn vào album. Lãm cũng phủ quần áo ngồi sang bên cạnh. "Coi đi, thằng Lãm nó xấu hơn tớ đúng không?" "Không ai giành phụ đó với mày, mà trong này thiếu hình Su Su rồi." Ở hên Lô lô như nghĩ ra chuyện gì đó Chạy vô phòng Hai phút sau xét ra một cái camera kỹ thuật số Chụp hình à Nào cười lên đi Ok cười Tết mà Long đưa chị Huyền cầm máy Nhảy bổ vào chỗ cạnh tôi Lãm ngồi bên trái Long lại nhảy vào bên phải Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ trên vào giữa chứ Hình như Long đã thay đổi ít nhiều Hồ sơ du học Lãm cầm một bìa cứng lên xem Ngoài bìa ghi chữ tiếng Anh MBA school gì đó Lô lô tỏ ra không quan tâm Tiếp tục xâm soi mấy cái ảnh của mình Anh tao gửi thôi Trường này cũng tốt quá chứ Mày sướng hen Tao không đi Không đi Tôi với lãm nhìn lòng chân chân Không đi là sao Bao nhiêu người muốn đi Mày bị chập mạch à? Không đi là không đi, chập mạch cái gì? Vì sao? Không thích. Sao trước kia mày bảo rất muốn học ở đó như anh mày. Giờ ta không thích, không được à? Long nói giọng cộc lốc rồi ôm con mèo lên chơi với nó. Mặc kệ tôi với Lãm vẫn thắc mắc. Tôi nhớ hồi đến nhà Long lần đầu, cậu ấy cũng nói cậu ấy sẽ đi du học như anh mình mà. Lạ thật. Ngày đăng ký hồ sơ thi đại học, cô chủ nhiệm phát cho chúng tôi hai bộ hồ sơ và dặn dò cách ghi mã trường. Tôi đã quyết chỉ theo sư phạm rồi. <cười> Kế bên, Long vẫn cắn bút suy nghĩ. Trời ạ, giờ này đăng ký rồi mà còn nghĩ nữa thì không biết sao luôn. Không lẽ định đi du học? Cậu đổi ý đi học ở Úc rồi à? Hồi nào? Vậy sao cậu không điền vào? Đang nghĩ coi có ngành nào hợp với tớ. Cậu không thích nghề nào à? Hay là học kinh doanh như ba cậu ấy? Thôi, không thích. Tớ chỉ thích chơi game. <cười> Tua luôn. Làm gì có nghề chơi game? Còn một bộ nữa, tôi đăng ký đại thôi. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hương Kim thi xã hội nhân văn khoa Đông phương học. Còn lớp tôi có mấy chục đứa thi quản trị kinh doanh lẫn. Hình như chỉ có tôi thi sư phạm à? Híc <cười> híc. Long thi sư phạm hả? Quế Chi lớp trưởng đi thu hồ sơ, gặp bộ của Long thì thòm mò đọc. Chắc do ngạc nhiên nên mới kêu lên như vậy. Không ngạc nhiên sao được. Tôi còn sốc nữa là sao lại là sư phạm? Lớp trưởng gì mà nhiều chuyện quá. Bộ có gì không được à? Tô Tô đừng khóc. Chương 78. Cậu ấy vẫn giữ giọng điệu đó nói chuyện với bạn bè. Thấy tôi nhìn mình ngơ ngác thì gái đầu gửi chì. Tớ đăng ký khoa anh, không phải toán, đừng nghĩ là tớ bán cho Xu. Cậu có thích sư phạm không? Không. Vậy tại sao? Không đi du học lại đăng ký thi sư phạm ngành mình không thích mà lại không phải bám theo tôi. Wow. Well. Lô lô càng ngày càng khó hiểu Nhưng tôi thấy vui vui Có cậu ấy thi cùng Biết đâu lại học chung Có lô lô bên cạnh Khi nào tôi cũng có thể cười Hình như tôi cũng vừa nhận ra điều đó Mày đăng ký chừng nào vậy Lala Mày đừng gọi tao bằng cái tên đó ở trường chứ Tên dễ thương vậy Phải không Su Su Ừ Lãm nhìn tôi nhân mặt Vẻ giận dỗi là là ngốc. Trong cậu thế này thật buồn cười làm sao. Cơ sở mọi người khám phá ra rằng đằng sau ngô lãng, cute cool boy lớp B1 của Class Cool là hình ảnh rất đáng yêu và nhí nhảnh. Ta đăng ký khoa học tự nhiên, ngành IT. Vậy hả? Cũng hay. Mai thì sao? Cô <cười> ấy chọn sư phạm đó. Cái gì? Có lẽ Lãm còn sốc hơn cả tôi. Cậu ấy la to lắm, làm tôi và Lolo đều giật mình. Làm gì mà ghê vậy? Sợ tao tranh thủ danh xước xu hả? Mày có cần vậy không? Ặc. Mày mà làm thấy giáo thì thiên hạ đại loạn. Thì cho nó loạn, có sao đâu? <cười> Bất giác, Lãm quay sang nhìn tôi, ánh mắt như hiểu được điều gì. Tôi không rõ nữa. cứ như cậu ấy cho rằng lòng chọn sư phạm là vì tôi. Vì tôi thật sao? Trước khi đi thi đại học một ngày, lòng hớt hải chạy vào nhà tôi, mặt căng thẳng ghê gớm. Su Su, đi với tớ ngay. Gì vậy? Tớ còn đang ôn bài mà. Thằng lắm, nó bỏ thi, nó đang chuẩn bị mai nó bay sớm. Hả? Bay đi đâu? Bay đi Mỹ, nó đòi đi tu. Cậu ấy đi tu thật sao? Lại ngay trước ngày thi nữa. Ôi trời ạ. Tôi đánh qua quyển sách, theo lòng tới nhà thờ. Dù tôi không biết việc tôi đến có ích gì không nữa, một khi Lãm đã quyết định. Xu vào nói nó đi, tớ chờ ngoài này. Sao cậu không vào? Tớ không nói được. Lo lo để tôi vào trong, còn cậu ấy thì chờ ngoài cổng, chỗ cái chuông to. Trông cậy vào một con khờ như tôi để thuyết phục lãm. Thật là cầm chắc thất bại. Phòng lãm được thu dọn gọn khẽ. Có một vali lớn ở góc phòng. La La đang xếp mấy quyển sách vào một cái vali nhỏ khác. Ngẩn lên nhìn tôi bất ngờ. Su su. Thằng Long đã dặn nó không được nói. Sao cậu làm vậy? Cha Peter nói giáo hội có suất học bổng. Học bổng? Ừ, dành cho người kế thừa. Kế thừa? Kế thừa Capito? Cậu ấy khẽ cười gật đầu. Làm linh mục luôn là lý tưởng của cậu hay sao? Tôi không tin. Khi lãng nói về điều này, cậu luôn có một ánh mắt buồn, buồn không thể tả. Trái lại, khi nhắc tới công nghệ thông tin, tin học, mặt cậu rạng người khát vọng. Cậu không thể Tôi đã nghĩ đó là một lựa chọn, không nên do dự. Thời gian qua, tôi đã nghĩ quá xa rồi. Đừng làm điều đó vì tớ hay vì Long. Tôi đâu có. Hãy sống vì bản thân cậu. Cậu chỉ là, cậu ngốc lắm. Vì cậu giống như bọn tớ, con nít, mơ mộng và khờ dại. Không, tôi khác. Để tớ nói hết. Có thể sau này cậu sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình. Tớ không muốn thấy cậu làm cha xứ. Đừng. Lãm đặt lên vai tôi bàn tay ấm áp của mình rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi. Su su đừng khóc. Đừng vì tôi mà khóc. Tớ sẽ không khóc khi nào cậu ở lại thôi. Xin lỗi. Trời ạ, đã nói rồi mà. Tôi đâu có thay đổi được gì. Sao Long Khương Vương nói suốt một tiếng chứ? Mà tại sao lại phải làm cha xứ? Tôi bỗng nhớ ra. Tôi nói cho cậu một bí mật này. Hôm cậu bảo tớ nhắm mắt, tưởng tượng lễ cưới của mình. Ừ, sao? Tớ không thấy cậu ở chỗ linh mục đọc lời chúc phúc. Thế à? Vậy ở đâu được? Hát thánh ca hay khách mời? Chú rể. Tôi không biết nói điều này ra có ý nghĩa gì không. Nhưng trong trình độ IQ 127 của mình thì có lẽ sự thật đó cho cậu ấy biết là mình chỉ nên làm chú rể chứ không phải là linh mục. La la thẫn thờ như vừa rơi từ trên cao xuống. Chú rể. Ừ, chú rể. Cậu mặc áo chú rể rất đẹp trai. Vì vậy, cậu không thể làm cha xứ. Cậu ấy bỗng bật cười to, rất to. Tại sao cười như vậy? Dù nghĩ nói dối thì tôi sẽ ở lại sao? Khờ quá. Nói dối? Tôi không có nói dối, đó là sự thật. Nhưng La La lại không tin. Ok, nếu cậu không tin thì thôi vậy, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi thất vọng bỏ ra ngoài cửa phòng, thì khoảng vài chút giây La La chạy tới.